ai ban nghĩ sao Sita Hathisarikuta và tu sĩ Mày đạo Putapada đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đi đến nơi, Sita Hathisarikuta đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Còn tu sĩ Mày đạo Putapada nói những lời chào đó, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, Vũ Sĩ Ngoại Đạo Bodhapada Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Khi Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu Những vũ sĩ ngoại đạo liền bao vây xung quanh con Và tung ra những lời nói mỉa mai gây gắt Bodhapada này là như vậy Những gì Sơ Môn Gautama nói Đều được Bodhapada tán thành Bạch Thế Tôn như vậy là phải Bạch Thiện Thệ như vậy là phải Chúng tôi không được biết Sơ Môn Gautama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 Dư Lai có tồn tại sau khi chết Hay Dư Lai không có tồn tại sau khi chết Hay Dư Lai có tồn tại Và cũng không có tồn tại sau khi chết Hay Dư Lai không tồn tại Và cũng không, không tồn tại sau khi chết sa môn Gautama đã tuyên bố một phương pháp như thực Chân chánh, chân thật Dùng pháp làm cơ bản Dùng pháp làm quy tắc Và khi một vị đã tuyên bố một phương pháp như thực chân chánh, chân thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc, thì làm sao một người hiểu biết như tôi lại có thể không tán thành? Lệ Potapada, những du sĩ ngoại đạo ấy là mù, không có mắt, chỉ có ngươi là người có mắt độc nhất giữa chúng. Lệ Potapada, có những pháp được ta truyền thuyết, Trình bày một cách không dứt khoát Này Potapada có những pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát Này Potapada những pháp gì được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát Thế giới là thường Con Này Potapada đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát Thế giới là vô thường Này Potapada Đó là Pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. Thế giới là hữu biên. Này Potapada, thế giới là vô biên. Này Potapada, sinh mạng và thân thể là một. Này Potapada, sinh mạng khác, thân thể khác. Này Potapada, dư lai có tồn tại sau khi chết. Này Potapada, dư lai không có tồn tại sau khi chết. Này Bodhapada, Như lai có tồn tại Và cũng không có tồn tại sau khi chết. Này Bodhapada, Như lai không có tồn tại Và cũng không, không có tồn tại sau khi chết. Này Bodhapada, Đó là Pháp, Được ta tuyên thuyết trình bày Một cách không dứt khoát. Này Bodhapada, Vì sao những Pháp ấy Lại được ta tuyên thuyết trình bày Một cách không dứt khoát. Này Bodhapada, Những pháp này không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về pháp, không thuộc căn bản của phàm hạnh, không đưa đến iệm ly, đến ly dục, đến tình diện, đến tình tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến niết bàn. Vì vậy, những pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. Này Potapada, những pháp gì được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? Đây là khổ. Này Buddhapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Đây là khổ tập. Này Buddhapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Đây là khổ diệt. Này Buddhapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này Buddhapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách nhất quán. Này Putapada, vì sao những pháp ấy được ta truyền thuyết trình bày một cách nhất quán? Này Putapada, những pháp ấy thuộc về đích giải thoát, thuộc về pháp thuộc căn bản pháp hành, đưa đến im ly, đến ly dục, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thánh trí, đến giác ngộ, đến niết bàn. Vì vậy, những Pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Này Potapada, vì sao những Pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? Này Potapada, những Pháp ấy thuộc về Đức Giải Thoát, thuộc về Pháp, thuộc căn bản Phạm Hạnh, đưa đến ỉm Ly, đến Ly Dục, đến Tịch Diệt, đến Tịch Tịnh, đến thắng Trí, đến Giác Ngộ, đến Niết. Vì vậy, những pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Này Potapada, có một số sa môn bà la môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này. Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh. Ta đến những vị ấy và hỏi, Có phải quý đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này? Sau khi chết, Tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh. Khi được ta hỏi như vậy, Những vị ấy công nhận là phải. Ta nói, Chư Đại Đức có sống, Và đã biết, Đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, Các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy, Vậy chư Đại Đức, Có tự thân cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm? Hay trong một ngày, hay trong nửa đêm, hay trong nửa ngày không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy, Chư Đại Đức có biết một con đường đạo, Một phương pháp đạo có thể đưa đến sự chứng ngộ, Một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, Các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy, Chư Đại Đức có nghe thuyết nói của Chư Thiên Đã được sinh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc Này các vị Hãy cố gắng khéo thực hành Này các vị Hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc Này các vị Chúng tôi đã thiền hành Đã sinh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không Khi được hỏi vậy Các vị ấy trả lời không Này Potapada ngươi nghĩ thế nào sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những sa môn bà la môn kia là không chính xác hợp lý như có một người nói tôi yêu và ái luyến một cô gái đẹp trong nước đây có người hỏi đây bạn cô gái đẹp ông yêu và ái luyến ấy ông có biết là người giai cấp nào là sát đế lỵ hay bà la môn hay vệ xá hay thủ đa Khi được hỏi vậy Người ấy trả lời không biết Có người hỏi Này bạn Cô gái đẹp ông yêu và ai luyến ấy Ông có biết tên gì Lớn người, thấp người Hay người bậc trung Da đen sọng, da ngâm ngâm đen Hay da hồng hào Ở thái Lan nào hay thành phố nào Khi được hỏi vậy Người ấy trả lời không biết Có người hỏi Này bạn Như vậy có phải ông đã yêu Và ái luyến một người ông không biết Ông không thấy Được hỏi vậy Vì ấy trả lời phải Này puthapada Ngươi nghĩ thế nào Sự kiện là như vậy Thời có phải lời nói của người kia Là không chính xác, hợp lý Vâng vậy Bạch Thế Tôn Sự kiện là như vậy Thời lời nói của người kia Là không chính xác, hợp lý Như vậy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 các vị ấy trả lời là không nầy pūtapada ngươi nghĩ như thế nào sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những sa môn bà la môn kia là không chính xác hợp lý vâng phải bạch thế tôn sự kiện là như vậy thời lời nói của người kia là không chính đáng hợp lý nầy pūtapada có ba loại ngã chấp thô phù ngã chấp Ý sở thành ngã chấp, vô sắc ngã chấp. Này Potapada, thế nào là thô phù ngã chấp? Có sắc, do bốn đại hình thành. Cho đoàn thực nuôi dưỡng là thô phù ngã chấp. Thế nào ý sở thành ngã chấp? Có sắc, do ý sở thành. Đầy đủ chi tiết lớn nhỏ, các căn đầy đủ, là ý sở thành ngã chấp thế nào là vô sắc ngã chấp không có sắc do tự sợ thịnh là vô sắc ngã chấp này pūtaṇḍa ta thuyết pháp để diệt thô phù ngã chấp nếu các ngươi thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ tình pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mạnh Quảng Đại Này Potapada Rất có thể các người nghĩ Các niệm pháp sẽ diệt trừ Các tình pháp sẽ tăng trưởng Và ngay hiện tại Tự mình giác ngộ Với thắng trí, chứng đạt Và an trú trí tuệ sung mạng Quảng Đại Tuy vậy đau khổ Vẫn tồn tại Này Potapada Chớ có nghĩ như vậy Khi niệm pháp được diệt trừ tịnh Pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại từ mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và ăn trú trí tuệ sung mạng quảng đại. Thời hưng hoan sanh, hoan hỷ, kinh an, chánh niệm, tịnh giác và lạc trú sanh. Này Potapada, ta thuyết Pháp cũng để diệt trừ ý sợ thành ngã chấp. Nếu các người thiệt hành theo Pháp này, thời nhiễm Pháp được diệt trừ tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ và an trú trí tuệ sung mãn hoàn đại. Này Putapada, rất có thể các ngươi nghĩ, các diệt pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn hoàn đại. Tuy vậy, đau khổ vẫn tồn tại này Bồ Tát Ba chớ có nghĩ như vậy khi niệm pháp được diệt trừ tình pháp được tăng trưởng khi ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạc và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại thời hân hoan sanh hoan thị khinh an chánh niệm tỉnh giác là lạc trú sanh này Bồ Tát ta thuyết pháp cũng để diệt trừ vô sắc ngã chấp Nếu các ngươi thực hành theo pháp này Thời nhiệm pháp được diệt trừ tịnh pháp được tăng trưởng Và ngay hiện tại Tự mình giác ngộ Với thắng trí chứng đạt Và đang trú trí tuệ sung mạng quảng đại Này Potapada Rất có thể các ngươi nghĩ Các nhiệm pháp sẽ diệt trừ Các tịnh pháp sẽ tăng trưởng Ngay hiện tại Tự mình giác ngộ Với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. tuy vậy đau khổ vẫn tồn tại. nầy potalapa da chớ có nghĩ như vậy. khi niệm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng. ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thánh trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. thời hân hoan sanh hoàn thiện chánh niệm tịnh giác và lạc trú sanh này, Pūtapada, có những người ngoài hỏi chúng tôi, nay hiện giả, thô phù ngã chấp ấy là gì? mà hiện giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành thuyết pháp này, thời niệm pháp được diệt trừ, tình pháp được tăng trưởng và cái hiện tại tự minh giác ngộ với thân thí chứng đạt và ăn trú trí tuệ sung mãn quảng đại. khi được chúng hỏi như vậy. Chúng tôi trả lời Này hiền giả Chính thô phù ngã chấp ấy Chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ Khiến các người thực hành theo pháp này Thời niệm pháp được diệt trừ Tình pháp được tăng trưởng Và ngay hiện tại tự mình giác ngộ Với thắng trí chứng đạt Và an trú trí tuệ sung mạng quảng đại Này Potapada Có những người ngoài hỏi Này hiền giả Ý sở thành ngã chấp ấy là gì Mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ Khiến các người thực hành theo pháp này Thời nhiệm pháp này được diệt trừ Tịnh pháp được tăng trưởng Và ngay hiện tại tự mình giác ngộ Với thăng trí chứng đạt Và an trú trí tuệ xuân bản quảng đại Khi được hỏi vậy Chúng tôi trả lời Này hiền giả Chính ý sở thành ngã chấp ấy Chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ. Khi các người thực hành thế pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ tình pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ su mạng quảng đại Này Potapada có những người ngoài hỏi chúng tôi Này hiền giả vua sắc gã chấp ấy là gì mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ khiến các người thực hành thế pháp này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 Tự mình giác ngộ với thấm thí chứng đạt và anh trú trí tuệ xuân mạng quảng đại. Này Potapada, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói ấy là chính xác, hợp lý? Này Potapada, ví như một người xây một cái thang để leo lên lầu. Từ dưới chân lầu ấy, người ấy được hỏi, Này bạn, ông xây cái thang để leo lên lầu. Cái lầu ấy về hướng Đông hay hướng Nam Hay hướng Tây hay hướng Bắc Nhà lầu ấy cao hay thấp hay trung bình Nếu người ấy trả lời Này hiền giả Cái lầu mà tôi xây thang để leo lên Chính tại dưới chân lầu này Này Puttapada, ngươi nghĩ thế nào Sự kiện là như vậy Thời có phải lời nói ấy là chính xác, hợp lý chăng Vâng phải Bạch thế Tôn Sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia là chính xác, hợp lý. Như vậy, này Puttapada, và có những người ngoài hỏi chúng tôi. Này hiền giả, thô vụ ngã chấp là gì? Này hiền giả, ý sở thành ngã chấp là gì? Này hiền giả, vô sắc ngã chấp ấy là gì? Mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành thế pháp này, thời diện pháp được diệt trừ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 Trong khi có Thô Phù ngã chấp, Phải chăng... Không có Ý sợ thành ngã chấp, Không có Vô sắc ngã chấp, Thô Phù ngã chấp, Khi ấy thật có tồn tại. Bạch Thế Tôn... Trong khi có Ý sợ thành ngã chấp, Phải chăng... Không có Thô Phù ngã chấp, Không có Vô sắc ngã chấp, Ý sợ thành ngã chấp, Khi ấy thật có tồn tại. Bạch Thế Tôn... Trong khi có Vô sắc ngã chấp, Phải chăng... Không có Thô Phù ngã chấp, không có ý sợ thành ngã chấp, vô sắc cả chấp vì ấy thật có tồn tại. Này Sita, trong khi có thô phù ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc ý sợ thành ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp. Chính khi ấy thuộc thô phù ngã chấp. Này Sita, trong khi có ý sợ thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp. Chính khi ấy thuộc ý sở thành ngã chấp Này Sita Trong khi có vô sắc ngã chấp Thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp Không thuộc ý sở thành ngã chấp Chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp Này Sita Nếu có người hỏi ngươi Ngươi đã có tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ tồn tại ở tương lai hay không? Ngươi có tồn tại ở hiện tại không? Này Sita Được hỏi vậy, ngươi trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con, Ngươi đã có tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ tồn tại ở tương lai hay không? Ngươi có tồn tại ở hiện tại hay không? Bạch Thế Tôn, được hỏi như vậy, con sẽ trả lời. Tôi đã có tồn tại ở quá khứ, không phải không tồn tại. Tôi sẽ tồn tại ở tương lai, không phải không tồn tại tôi tồn tại ở hiện tại không phải không tồn tại bạch thế tôn nếu được hỏi như vậy con sẽ trả lời như vậy này si ta nếu có người hỏi lại ngươi quá khứ ngã chấp mà ngươi đã có có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có ngã chấp tương lai không tồn tại ngã chấp hiện tại không tồn tại tương lai ngã chấp mà ngươi sẽ có Có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp quá khứ không tồn tại. Ngã chấp hiện tại không tồn tại. Hiện tại ngã chấp mà ngươi hiện có. Có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp quá khứ không tồn tại. Ngã chấp tương lai không tồn tại. Này Sita, được hỏi vậy, ngươi trả lời thế nào? Bạch Thế Tôn,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 Ngã chấp quá khứ không tồn tại, Ngã chấp hiện tại không tồn tại. Hiện tại Ngã chấp mà tôi hiện có, Ngã chấp ấy đối với tôi là thật có. Ngã chấp quá khứ không tồn tại, Ngã chấp tương lai không tồn tại. Bạch Thế Tôn được hỏi vậy, Con sẽ trả lời như vậy. Như vậy Đại Sita, Trong khi có thô phù Ngã chấp, Thời Ngã chấp ấy không thuộc ý sở thành Ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc thô phù ngã chấp. Lệ si ta, trong khi có ý sở thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc ý sở thành ngã chấp. Lệ si ta, trong khi có vô sắc ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp, này Sita ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa sinh ra lạc, từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sinh ra thuộc tô, từ thuộc tô sanh ra đề hồ. khi thành sữa, thời sữa ấy không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thuộc tô, không thuộc đề hồ. chính khi ấy thuộc sữa, khi thành lạc. Khi thành sanh tô, khi thành thuộc tô, khi thành đề hồ. Thời đề hồ không thuộc sữa, không thuộc lạc, không thuộc sanh tô, không thuộc thuộc tô. Chính khi ấy thuộc đề hồ. Như vậy, này si ta, trong khi có thô phù ngã chấp. Này si ta, trong khi có ý sợ thành ngã chấp. Này si ta, trong khi có vô số ngã chấp thời ngã chấp ấy không thuộc thua phụ ngã chấp không thuộc ý sở thành ngã chấp chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp này si ta chúng chỉ là danh tự thế gian ngôn ngữ thế gian danh xưng thế gian kỹ pháp thế gian như lai dùng chúng nhưng không chấp trước chúng được nghe nói vậy du sĩ ngoại đạo Potapada Bạch Thế Tôn Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn Như người dựng lại những gì bị quăng ngã xuống Phơi bày những gì bị che kín, Chỉ đường cho những người lạc hướng Đem đèn sáng vào trong bóng tối Để những ai có mắt có thể thấy sắc Cũng vậy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 Quy y Pháp và Quy y Chúng Tanh Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn Mong cho con thọ Đại Giới Sita Hathisariputta được xuất gia với Thế Tôn Và được thọ Đại Giới Thọ Đại Giới không bao lâu Đại Đức Sita Hathisariputta ở một mình An tịnh không phóng dật sống nhiệt tâm, cần mẫn Và không bao lâu Vị này chứng được mục đích tối cao Mà con cháu các lương gia đã xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình hướng đến Đó là vô thượng phạm hạnh Ngay trong hiện tại Tự mình với thắng trí chứng ngộ Chứng đạt và an trú Sanh đã tận Phạm hạnh đã thành Những gì nên làm đã làm Sau đời này Sẽ không có đời sống khác nữa Đại Đức Sita Hathisariputta hiểu biết như vậy Và Đại Đức Sita Hathisariputta Trở thành một vị A-La-Hán nữa